Bách luyện thành tiên, huyễn vũ, chương 192 khinh linh thảo, các bạn đang nghe chuyện tại chuyện aud.xyz, thúc cầu ngươi, ta chỉ cần một gốc cây khinh linh thảo, cho ngươi biến, ngươi có nghe thấy không? Trên người trưởng quầy, tản mát ra linh khí chấn động lạnh nhạt tựa như đã chuẩn bị muốn động, thủ người kia là ai? Lâm Hiên đã đi tới, trong mắt hiện lên một chút nghi ngờ thanh niên. Đau khổ cầu khẩn này, ước chừng chừng hai mươi, nhưng lại không có. Chút linh lực nào, hiển nhiên, vẹn vẹn là một người thường thôi. Xin lỗi, tiền bối quấy giấy ngươi. Trưởng quầy vội vàng quay đầu. Lại, trên mặt lại thay đổi một bộ vẻ mặt ôn hòa, lấy lòng cùng cười. Lâm Hiên không nói gì, vẫn như cũ như vậy lạnh nhạt nhìn vào hắn. Cảm giác được trong mắt Lâm Hiên không vừa lòng, trưởng quầy xoa xoa. Mồ hôi lạnh trên chán, một vị trúc cơ kỳ tu sĩ không phải là hắn có. thể đắc tội, vội vàng thông minh giải thích người này là ngô lập. Cha hắn ban đầu vốn cũng là một người người tu tiên, nhưng hắn lại không có linh căn chỉ là phàm nhân bình thường. Phàm nhân? Lâm Hiên mặc dù đã nhìn ra ngô lập chưa từng tu tiên. Nhưng nghe đến đó, vẫn như cũ không che giấu được ý kinh ngạc trong. Mắt phàm nhân làm sao có thể tới nơi này. Cũng khó trách Lâm Hiên tò mò. Căn cứ theo hắn biết bất luận cái gì. Trung quanh phường thành tu chân đều bố có cấm chế. Mặc dù đều là thô. thiển nhất thuộc về một thứ thủ thuật che mắt. Vẹn vẹn cần linh nhãn. Thuật là có thể đem nó khám phá. Người phàm bất kể như thế nào cũng. Không có khả năng xâm nhập. tiền bối có điều không biết. Phụ thân ngô lập này ban đầu cũng ở. Phường thì đây làm ăn, ngô lập mặc dù không có linh căn, lại từ nhỏ. Sinh trưởng ở nơi này, sau khi phụ thân chết, chúng ta cũng chưa từng đưa hắn đuổi ra ngoài. Lâm Hiên gật gật đầu, nếu như đưa hắn đuổi đi đi, vị trí phường thành. Ngược lại có thể bị bại lộ, cũng không thể giết hắn, người tu chân. Mặc dù lãnh huyết, nhưng còn không đến mức trình độ này. Lại nói tiếp, đó cũng là chuyện không có cách nào có thể nghĩ. dù sao linh căn thứ này ngàn dặm mới tìm được một cho dù cha mẹ đều là người tu tiên cũng chỉ là sinh hạ đứa bé có linh căn xác suất lớn hơn một chút mà những đứa bé không có linh căn kia từ nhỏ cùng tiên đạo tiếp xúc kết quả lại không có cách nào tu luyện vận mệnh ngược lại càng thảm thương dù sao không phải mỗi người đều có chính mình nghị lực như vậy Hoàn hảo vận khí đạt được tinh hải màu lam. Loại thứ nhịp thiên. Này. Nói thí dụ như ngô lập. Cả đời không thể bước ra phường thành chính. Là một phàm nhân mà thôi chắc hẳn sinh sống ở chỗ này. Vất vả vô. Cùng. Ánh mắt lâm hiên rơi xuống trên mặt hắn. Không nhìn được nhớ lại chính. Mình trước kia. Mà ngô lập giống nhau chú ý tới tiên sư trước mắt. Mặc dù không có cách nào cụ thể biết tu vi của hắn. tuy nhiên nhìn trưởng quầy keo kiệt này một bộ lễ độ cung kính hình dáng có lẽ ít nhất cũng đến chúc cơ kỳ khinh linh thảo đối với người tu tiên như hắn mà nói tuyệt đối không đáng giá nhắc tới mà ánh mắt hắn nhìn chính mình hiển nhiên so với trưởng quầy muốn yêu thương hơn một ít trong lòng ngô lập không tránh khỏi bốc lên một cái ý nghĩ lớn mật Mặc dù rất nguy hiểm, nhưng nghĩ tới mẫu thân trên giường bệnh cũng chỉ có liều mạng. Hắn đợi Lâm Hiên xoay đầu lại, vẻ mặt hy vọng cùng khẩn cầu sắc tiên. Sư, vãn bối nơi này có. Lời trên chưa nói xong, trưởng quỹ kia đã biến sắc, lớn tiếng quát. Mắng lớn mật, ngô lập. Ngươi tại đây càn quấy thì cũng thôi. Lại, còn dám mạo phạm tiền bối. Nói xong vung tay lên, một đường chỉ quang mang màu đen từ trong tay. Áo kích bắn ra. Nhưng mà hãy còn chưa đến thiếu niên trước ngực. Lại không hiểu ra sao. Phép của chính mình phân chia hết, trưởng quầy vẻ mặt ngẩn ngơ, lập. Tức tỉnh ngộ lại là lâm hiên ra tay. Đáy mắt hiện lên một chút sắc giận dữ, tuy nhiên ẩm nấp lại vô cùng. Tốt, biểu hiện ra vẫn là một bộ vẻ mặt lấy lòng tiền bối, ngươi đừng. để lời ngon tiếng ngọt mê hoạt bên ngoài tiểu tử này được rồi đúng sai ta rõ ràng ngươi đi chuẩn bị dược liệu là được lâm hiên giọng nói ôn hòa nhưng mà bên trong đừng một chút nghi ngờ không thả vâng vâng cảm giác được lâm hiên không vừa lòng trưởng quầy không dám lại nói thêm cái gì hành lễ lui xuống các ngươi xứng sờ ở nơi này làm gì mà đi làm việc của chính mình đi Lâm Hiên nhìn thoáng qua bên cạnh hai người tiểu nhị tu vi của bọn. Hắn càng thấp cũng chỉ là Linh động Sơ Kỳ mà thôi ở chút cơ kỳ tu sĩ. Linh ép trước mặt toàn thân đại hãn, may mắn áp lực kia xuất hiện đột. Ngột tức thì trôi qua trong lòng hai người ngơ ngác, biết vì tiền bối. Này hạ thủ lưu tình, một câu cũng không dám nhiều lời, té chạy vào. Phòng, lại nói tiếp, Lâm Hiên cử động lần này cũng là đắc tôi cửa hàng nhà. Này nhưng mà hắn lại một điểm Cũng không để ý cùng thế tục so sánh Với tu chân giới Càng thêm lánh huyết càng thêm Tàn khốc nhưng là Chính bởi vì cái này Mọi người càng thêm mê tín cường giả Ai nắm tay lớn chính là Lão đại Cửa hàng nhà này từ trưởng quầy đến Tiểu nhị đều là linh động kỳ Đê giai tu sĩ chỗ bán dược liệu Cũng đều bình thường cực kỳ Hiển nhiên sau lưng không có Bất luận cái gì Thế lực cho nên đắc tội Cũng đã đắc tội bọn họ cho dù Trong lòng hơi bất Mãn cũng tuyệt đối không dám đối với Bản thân trúc cơ kỳ tu sĩ này có Bất luận hành động bất kính gì Đây là tu chân giới Thực tế cũng là vì sao Lâm hiên toàn tâm toàn ý Liều mạng để cao thực lực của mình Trường sinh tất nhiên là Nguyên nhân chủ yếu nhưng còn Có một lý do Quan trọng chính là ở tu chân giới Chỉ có cường giả mới có thể nắm Chắc vận mệnh của mình. Cho nên Lâm Hiên mới có thái độ khác thường. Nếu không lấy tính cách của hắn rất cẩn thận. Làm sao xen vào việc của người khác chứ. Nếu chuyện này là phát sinh ở trung tâm phường thành. Những cửa hàng. Sau lưng kia có thế lực lớn cực kỳ. Hắn chắc chắn sẽ không làm ra loại. Hành động này tự chút lấy họa. Trưởng quầy cùng tiểu nhị đi rồi. Lâm Hiên hướng đến thiếu niên trên. Mặt đất vẫy vẫy tay đứng lên đi. Là cảm ơn tiên sư. Ngô lập từ trên mặt đất bò lên cảm kích thi lễ một cái. Nói đi có chuyện gì. Lâm Hiên mặc dù không tính là người tốt gì. Nhưng là không thể nói. lãnh huyết từ trên người thiếu niên phàm nhân này. Hắn thấy được bóng. dáng chính mình quá khứ. Cũng không có linh căn Lại đều tiếp xúc đến. Phàm nhân không nên tiếp xúc đến tu chân. Mặc dù hoàn cảnh hai người. Gặp phải khác nhau rất lớn. Nhưng lòng chua xót kia nhớ lại lại có chỗ. Giống nhau, nếu như vẻn vẻn là nhấc tay làm mà nói, Lâm Hiên cũng. Không ngại cho hắn một chút trợ giúp. tiền bối, là thế này, ra mấu bệnh nặng quấn thân cần một gốc cây. khinh Linh Thảo làm như thuốc dẫn, ngài. Ngài có thể hay không giúp? Ta muộn. Ngô Lập vừa nói, một bên nhìn lén sắc mặt Lâm Hiên ngài yên. Tâm ta sẽ không lấy trắng của ngài ốm thẻ ngọc này là di vật ra. Phụ coi như làm là tinh đá mua khinh linh thảo cũng khá được. Nói xong. Hắn từ trong lòng lấy ra mơ. to Quy. Quy. T. C. A. I. Ba quần áo. trân trọng mở. Ra một ngọc đồng giản tàn phá hiện ra. Lâm Hiên ban đầu cũng không lưu ý. Nhưng khi ánh mắt rơi xuống trên, ngọc đồng giản kia lại hiện lên một chút gì sắc.